Chào mừng quý vị các bạn đang đến với chương trình Tài tứ tuyệt. Đây là một sân chơi hoàn toàn mới do DID TV tổ chức dành cho các nghệ sĩ hai với mong muốn sẽ mang lại cho quý vị khán giả những phút giây giải trí thật là vui, những tiếng cười thật sự sảng khoái lành mạnh và ý nghĩa. Với chương trình này thì các danh hài của chúng ta sẽ có dịp hội ngộ giao lưu với khán giả và tương tác với các đồng nghiệp. Những ngôi sao nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực khác nhau trong các tiết mục độc đáo mới lạ và cực kỳ duyên nhộn. Sau khi chương trình phát sóng lần đầu tiên thì chúng tôi nhận được rất nhiều thư khen ngợi và đánh giá cao về chương trình tài trí tuyệt. Bên cạnh đó có những góp ý rất chân thành với mong muốn chương trình ngày càng hay hơn, phong phú hơn và đem nhiều tiếng cười ý nghĩa đến với mọi người. Còn bây giờ ai sẽ là nhân vật chính trong chương trình tài trí tuyệt ngày hôm nay? Xin mời quý vị các bạn hãy cùng đón xem. Oh no I'm falling out on I can't get out of my head I'm falling out of my mind đã thấy rằng không phải là một trong những danh hài gạo cội mà là một trong những MC và là cây cười trẻ rất duyên dáng rất thành công với những tiểu phẩm. Còn bây giờ thì xin được phép hỏi chấn thành như thế này, chấn thành à, chơi nhạc cụ hay quá. Nãy giờ đứng ngoài nghe mà nghe cảm thấy rất là đã lâu tai lắm kìa. Thành cho biết là thành đã học cái ngón violon này bao nhiêu lâu rồi và coi như là, ở nhà rất, rất là hay kéo gì lắm phải không? Dạ à, em chơi từ năm hai Tới nay là cũng được một ngày rồi đó Cái gì? Mới chơi bữa nay đó Là sao? Nãy giờ nhạc em đèo em dép theo không ạ? Cái gì? Trời đất ơi người ta dép Người ta, dép người ta đàn đi. là đàn xong yên ổn em đàn xong nó tưa dây cỡ này làm biết cỡ nào Trời đất ơi nhìn giống tưởng nó cây cầu cá đó ông nội Trời, Trời, Trời ơi Trời ơi em, Là người ta tưởng giống như là mình chuyên nghiệp lắm Mà thấy đó. khớp không? Khớp Khớp mà Rất khớp Vậy là được rồi Nhưng mà vậy là... Thành có tài hơn là những ca sĩ mà hát nhép rồi đó <cười> đàn nhép Thưa quý vị các bạn, Don Nguyễn Một cái tên rất là bình đám trong cộng đồng mạng trong suốt thời gian qua Với một cái khả năng là có thể nhái giọng theo tất cả các nghệ sĩ một cách rất là điệu nghệ Và hôm nay, Don Nguyễn sẽ là kỳ phùng địch thụ của Trấn Thành với phần biểu diễn như sau Đôn Nguyễn sẽ biểu diễn hình thể theo giọng thật của các nghệ sĩ Còn riêng Trấn Thành thì sẽ phải nhái theo giọng của các nghệ sĩ mà mình yêu thích Xem ai biểu diễn hay hơn ai Và cũng được mời Đôn Nguyễn và Trấn Thành trong phần thi Kỳ Phong Đức Thố Thôi một bên bảy sắc cầu vồng và một bên Ổ hòa <cười> Rồi bây giờ thì uh, phần thi chắc lẽ xin được phép bắt đầu Em có một ước ao, em có một khát cao Em có một ước ao, em có một khát cao Làn da trâu, làn da trâu, làn da em đem như con dâu Em có bọt a, em có bọt cao, em có bọt a, em có bọt cao. Làm ra cháu, làm ra cháu, làm ra cháu, làm ra con cháu. Chắc hẳn quý vị các bạn cũng đã nghe được cái tiếng vừa rồi là tiếng của ai đúng không ạ? Đúng không ạ? Còn bây giờ thì nhìn gì nữa, thị thố đi chứ. <cười> Rồi bây giờ à, Ai cũng biết vừa rồi là nghệ sư Tú Thành Lộc phải không ạ Bây giờ Thành nhái lại tiếng của anh Thành Lộc luôn à, Trong cái, cái vỡ uh, Tấm Cám Đó là cái vỡ mà Thành thích nhất là cái vỡ mà mà, mà ngày xưa Thành coi là cuốn ngày xử ngày xưa đầu tiên luôn á Số 1 á Bây giờ Thành sẽ nhái lại cái lúc anh Thành Lộc mà diễn cái đoạn mà tắm uh, đòi đi xem hội Rồi cái Tấm nói là thôi để uh, chị tắm vô thưa với mẹ cho hai chị em mình đi coi hội cùng nha Thì cái uh, Cám là Thành Lộc mới nói Sa, em muốn đi thì tự động em đi Việc gì phải nhờ thì chị xin Trời chứ là mấy chị hồn, Đẹp quá, đẹp quá Bộ đồ này là bộ đồ đẹp nhất của chị đó phù Xin nha Mẹ ơi, chị sắp cho đi nha <cười> <cười> Lê, Hát hát một đoạn trong cái bài hát Của công chúa Chú Chú Chè nha Sinh, ta ta sinh Ta ta sinh, ta sinh, ta sinh bóng yêu kính mẹ cha trông dòng tài mẹ hiền chăm lo cho con từng ngày, nuôi nấng con khờ con luôn ghi nhớ công ơn của cha mẹ hiền ta sẽ trông ting tong ting tong ngài ngài núi con khom lồng chăm học mau thành tài mai sau khi con trường à thành con mãi nhờ về công ơn ghi dưỡng của cha cha mẹ yêu, yêu yêu yêu yêu quá là yêu là quá yêu yêu thiệt yêu yêu quá là yêu yêu nhiều yêu ôi quá yêu yêu cha mẹ con yêu thiệt nhiều cha cha tình cha xình, cha tình cha xình, cha tình cha tình cha tình con ơi tới mình kì đón là chị Đan Thủy với anh Thành Lộc là một trong những bộ đôi rất là hợp ý đúng không ạ? Yeah. Còn bây giờ thì uh, nhìn gì nữa? Cuộc tình ngày nào đã trao cho anh, giờ chỉ còn trong nỗi đau. Cuộc tình ngày nào đã trao cho nhau, giờ bỗng phôi phai màu Mình em bước đi trong mưa chiều nhớ anh, hàng cây vắng tanh, tiễn đưa anh về kỷ niệm. <cười> Đón ơi, tới mình kì đón Chẳng hay bạc bà bà lớn chùa cầu cái gì Nói chung bây giờ già cả giờ nay đi chùa thì chẳng cầu cái gì ngoài cầu cái sức khỏe Thế năm nay bà được bao nhiêu tuổi Nếu tính ra con Trăng năm nay thì ta đã vừa tròn 60 tuổi <cười> Bỏ, tuổi là bao nhiêu Lốt quá như thế này mà không đi học tiếng ả dập gì? <cười> dịch ra có nghĩa là bảy năm tuổi. vào đây chẳng học luôn nghe. City là 75 ừ. Dạ vậy chứ? Bà còn cầu cái gì nữa? Bà cầu bà sống lâu hơn rớt cầu sống tới khi mất đời rốt dịch ra có nghĩa là 101 tuổi ha <cười> ơi bạc bà, bà năm nay đã rồi cầu sống tới 101 tuổi điều này chắc bà trở thành bậc cố tin quá những trò vui chơi giải lành mạnh mà già đây chưa được thưởng thức bởi vậy cầu sống lâu để được thưởng thức các trò vui chơi ấy mà chẳng hạn đó những trò vui gì à Đua xe, nấu bó, cá Chúng nó giờ già cả rồi đó Chơi cái trò gì thì phải cho nó là là Cho nó không có đủ hàng yeah. Một chơi xong một cái Thì nhóm thanh niên ở đâu đây Phải tốt lên già Ô kìa, bà già, ra mạng yeah. <cười> Don thì nhái lại chị Thúy Nga Thì uh, chị Thi Nga thì vậy cái tông nữ cao quá thành nhái là không được Bây giờ thành uh, nhái một cái người bạn cũng trong cái thời điểm của chị Thi Nga luôn Đó là Việt Hương được không <cười> Anh đạo diễn phôn Bây giờ á, em nói tranh nghe nghe cũng có tin lời em sốt phần không được tốt lắm đâu đó nha Giờ không tên em kể chuyện cho nghe nha Chọn hồi xưa thì bị ba tuổi em dỗi em bị ba tuổi là biết ra Mà đường coi lúa trước coi chừng chim mới ăn á Ba máy không sai được ghê lắm Cứ đang ngồi ngồi máy bà giặt bài em không sợ quá kêu má má nấp xuống hầm nấp xuống hầm nấp xuống hầm bây giờ mới đang ngồi nhai tàu nó đột đột đột nhạt nó chửi sạo em lại tú khí đâu em lại không tin em em trốn của mình dưới đừng nữa giờ sau nghe trên này khan khan khan khan khan khan nửa tiếng một bật nắp hầm lên trời đầu lên trời ba má lên bàn thờ ngồi hết trơn rồi rồi bây giờ sẵn tay thành bonus coi như là dvd tặng kèm lương anh minh nhí luôn nha rồi thế mình diễn sẽ diễn vậy nè, trời, con mạng nó xấu, mà nó đi có gì mà cao bây giờ, đi, biết à, ơi, cái con thiệt tình trời đất ơi, ngày xưa uh, ngày siêu thú việt anh thế nữa, cũng hmm, mai giàu ba họ cũng mai có ba đời đâu. Mọi thứ trong sống gà này sẽ thay đổi Con tôi thay đổi Con bà thay đổi Mọi thứ trong sống này đều sẽ thay đổi <cười> <cười> <cười> nào, nào, nào, nào, nào. Nha. Tao thiệt ơi mày Tao có được trăm triệu Tao làm chuyện có ít cho đời có làm gì cho Mua cái lòng mỹ nóc đẹp thiệt đẹp Tô son trét phấn để cùng mở trống dụ Mà vô trống ăn Đóng cửa lòng lợi Bố cổ khóa nuốt luôn chìa khóa Chở thẳng ra biển Phóng xanh Ở phần này em làm gì anh Hiền? Phần này thì uh, Trấn Thành sẽ phải bốc thăm, dạ. chọn lựa một cái nghề bất kỳ Ở đây có mấy nghề? Có 5 nghề. 5 nghề 5 nghề như thế này đây Nghề thứ nhất là, là gia tư, gia sư. bán hàng rong, hàng rong, thu tiền điện, đầu bếp và nhân viên tích thị rồi. Là à. em chọn được nghề nào em làm nghề đó Đúng rồi, rồi. Đó. Thì uh, sau khi mà chọn xong nghề thì uh, sẽ có một bộ đồ rất là tương ứng và tích hợp với nghề cộng với là đạo cụ mà cần thiết để mà mình diễn tả cái ngày đó được hỗ trợ không? Đó. Thì trong vòng chỉ có 15 phút thôi nha, nhớ là chỉ có 15 phút thôi. Bóp mặt căn quá. Quay cho sáng đi. hột gà. Hơi hột gà. Cái gì? Bên trong hộp gà đấy, chồng. <cười> À, em có nghề mới rồi Bán xưng gục Thời gian tối đa cho Trấn Thành và các khách mời là 15 phút Trong hoàn cảnh kẹo còn rất nhiều à, Cái cái bóp tiền thì trống rỗng Bây giờ thì Trấn Thành sẽ làm sao để giải quyết khó khăn của mình Một cách thật là lưu thiện Mời Trấn Thành vào trong yeah. Hôm nay con là người bán hàng rong Bắt đầu nhập giai right hey! ai oh. hey, trời ơi tuốc lá sổ mà ơi ơi say thuốc lá thuốc lá ơi hey, hey, hey, buồn quá Nói cửa hàng vậy thôi, chứ mấy anh chị đừng cười thiệt ra, em có mỗi cái bàn để mấy ổn mì lên bán thôi Vốn liếng em nhỏ, nhà em nghèo, ba má em đông Đúng lộn em Thành ra em cố gắng em làm, xây sớm, kiếm tiền nuôi gia đình em Vậy mà mới sao sáng, tới giờ không có ma nào tới đây để mà mua dùm em ổn mì Em biết sao em không có ai mua không? Trời ơi, ai đây? Ai Ui. mà giác nguyên cái xe đạp để lên mặt vậy? À, thử thử người bán kẹo kéo, người bán xương gôm, người bán thuốc lá thơm, anh ăn món nào? À, bán kẹo kéo, bán sương gôm thuốc lá thơm mà. Lần đầu tiên thấy có người bán bánh mì mà mặc đồ ít chói như anh. Con <cười> <cười> nhiều màu, màu là anh trên gom hết vô cái nón với cái dù của anh, dù màu, dù nón dù một một style luôn. <cười> Chứ sao? Thấy đi một trên dưới đi tay không. Nón này, nón này, dù rồi cái áo cũng y chang vậy luôn nè. Thời buổi bây giờ mình bán gì cũng phải đặc biệt, cũng phải lạ, phải ấn tượng người ta mới mua, đúng không? Bán mà ăn bận đơn giản bình thường ai làm cũng được, mình bận như vậy mới không đụng hàng. Dạ, đụng hàng vậy <cười> <dạ>, mua. <cười> em đi mua gì? Em bán sừng gồm, bán thuốc cây, bán thuốc la bán ừ. thuốc lao nhưng không bán thuốc. uống Chị <cười> chứ thuốc thay thuốc ơi, bây giờ làm ơn mua giùm tôi ấm mì được không? Hả? Sao vậy? Thì bây giờ phải mua giùm tôi ấm mì đi tôi mới có tiền tôi mua đồ cho cho từ sáng giờ mở cửa hàng ra không có ai mua trơn trội Ê Lâm luôn đó, coi nè không? Em nói thiệt cho em, em cũng đói lắm làm cho em ổ liền đi ăn liền tại chỗ mở hàng đúng chứ hàng liền đói lăn sang chào đói bụng tại đây công nhận hay ghê luôn á hai anh em mình được cái ý hợp ý é gặp nha là như cái vòng nó hợp rồi chứ còn gì nữa hết tiểu ăn đi mua đây làm á ăn liền luôn bánh mì tốt rồi được rồi được à. rồi hên quá tại đây sáng sớm mà tại nơi công thái bánh mì đéo ngoài này bụi khói rồi cũng sạch sẽ mà nè thôi chứ đéo bụi khói quá thổi không cùng lắm là chùi trời ơi sạch quá trời sạch trời ơi sạch quá sạch thiệt được rồi thêm nữa thích muốn sạch hơn không biết làm sao nữa. cho sạch bây giờ. hiểu hiểu đó đó đúng không đó nhét đồ vô đó, đồ vô. đó anh đây anh ơi. ít ít, ít bóc ăn cho nó đỡ à, ra, à. tức là đỡ đau bụng cái phôm đó đó rồi bên trong này sẽ nó bụi quá. <cười> Đó, tôi thấy không có bụi nhiều đang nguyên cái thành phố này ô nhiễm nhiều dồn chứ có tiệm bánh mì bì Ăn bánh mì bì nghe là tôi gấp bì cho, trời ơi, tôi bán ngon lắm luôn á Ừ, ừ, ừ đừng bóc tay nghe Bữa nay anh mở hàng giùm tôi, chắc tôi hên lắm đây Hên đã, lắm, đó, tôi mở hàng cho Đi. ai người đó bán không á Ăn dưa rồi. không? Dưa Ừ, ăn dưa, ăn dưa, ăn dưa, bỏ dưa Trời ơi, đó đừng bóc tay anh Không có sao trơn cái tay dưa, ờ, tay hơi dờ chút Dạ, bỏ đi, Để coi đi, ăn như à, đây Chưa, à. chưa, mình đã bán cho người ta phải bán có lương tâm, hiểu không? Bán phải đầy đủ Tụi tất đổ, cả của anh, cho tôi kê. ăn liền đi anh ơi mở hành nè, ừ. đó, giờ coi tướng tá giờ này cũng ốm lắm luôn nghe Ăn cái này nhiều chút xíu không có sao, đó, nguyên một chén Ai <cười> <Ở đây cười> có mở trong máu là hiểu rồi đó <cười> Chua nghe, đó Đó rồi bây giờ nhận nhận sáng giờ bán không được cho ai là bán lần một như thế đó, đó. Đó đó đó. Đó rồi bây giờ ăn vòng ăn đi. Đó, Cảm ơn wow, anh. Wow, wow. Đói lắm rồi sáng nhiều đói lắm rồi. Mà nãy giờ nó trây qua mọi bộ phận biết ăn nổi hay không? <cười> à, à, à. Trời ơi. sao sao sao sao. Mới ngậm vô các lại thấy phê rồi phải không thấy đã rồi phải không? Nghe cái mùi gì nó khác liền đúng không? Mẹ dạ, ăn rồi. Sao vậy? Bánh mì quá thật hay là miếng gì thế ghê vậy? Đâu bánh mì quá thật gì đâu? Trời, Trời ơi. Anh lấy cái bánh, bánh mì đâu mà. mà quá thật gì? Anh để 3000 năm trước công nguyên là phải không? Đâu có đâu, mới có tuần trước thôi đã bán rồi. <cười> có <cười> thử coi, có tuần trước trồng ông xử, ông xử trí xử trời đất ơi, ơi, ơi. ơi đau thiệt má ơi trời ơi cái bánh mì mà như cục gạch vậy ông nội không mấy gì nè đưa lại cho tôi tôi trúc ra không tôi vô tôi nướng lại cho nó nóng vô cảm ơn anh tôi ăn được rồi tôi lỡ ăn rồi phải trả tiền chứ không gì á. đúng rồi <cười> <cười> à, à, cái ổ bánh mì này coi như sáng nay mở hàng ha mình lấy giá hữu nghị bởi vì mình cùng dân buôn bán với nhau mình lấy giá rẻ 20 ngàn thôi <cười> trời ơi 20 ngàn thôi mà cái bánh, bánh mì xứng vậy thôi cùng lắm 18.000 ngàn nó chịu không bán có trả giá nè. <cười> <À, cười> rồi <cười> thôi, 15000 đó hết giá nghe. Nhưng mà nói vụ này nghe, sao? Tôi bị mất mất tiền thôi, cho <cười> Thôi nè, ăn đi có xong mất á. tiền trả m tôi. Mất bóp rồi. Thôi, mất đó thôi. Thôi kỳ quá, sáng thiệt. sớm không ai chơi vậy trơn trời đó. Học đi. Lỡ, lỡ. ăn là phải ăn thôi nhưng mà ừ. mất bóp thiệt. Bậy, mất bóp gì mất bóp, biết nè, đi bán hàng mình là dân đi buôn bán nhà mình rành quá mấy cái vụ này không bao giờ mà có được cái trơn trời đó được thiệt á mất cái bớt gần tên cho anh kiểm tra này ha không có gì hết, không? không có gì hết, thấy không? Không có gì hết. Mày kiểm tra lại đi. Em mày mà. đi mặt tao mày, tin không? Tao tao mày nha mày. Anh, mày, anh, mày. Anh anh anh anh anh người người sống để thương nhau mỏ xuống. mày bỏ này xuống cho tao. Người với người sống để thương nhau, anh mày có làm như vậy? Anh đừng có làm như vậy. Mày bỏ xuống mày bỏ xuống Mày Trời, trời, Xãi nào, Xãi nào, đánh, trời, trời ơi tan nát, trời tan nát Trời ơi tan nát, suối hôm, suối hôm, suối hôm, suối hôm nè, Trời ơi, cục gian của em Cục gạch của anh ơi. Trời ơi, sáng chưa bán được không anh Em giờ cánh tượng tan quang vậy em nghĩ là bán được không? Tại sao vậy? Đứa nào? Nữa, nữa, nữa. Mày, mày, mày. Mày chớp mày cho tao em. gian ra. À, à, sao em? Ơi, dạ, tôi gặp em đâu thôi. có muốn ăn cái cục quá thạch này của anh đâu. Ừ, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Em thấy không? Tại cái thằng cha này nè, thằng cha này nè. Vô đây ăn, bỏ hàng. Đó anh làm cho... gian ra đi. Sao? Tại sao? Loan cục kéo của anh ngày nào bây giờ em làm cục gạch của anh bán bánh mì <cười> em đừng có đu, nó rớt một cái là chết hai đứa anh nói sao vậy anh gian ra đi Trời ơi, nghĩ sao mà người đẹp đẽ mỹ miều như em vậy đi quen với anh vậy. Hồi xưa em ăn Sugar anh không, em nói em là cục kẹo của anh em là Little Candy của anh. Nghĩ sao vậy? Tôi á là tôi chỉ thích những người nào mà à, sắc màu hen, như tôi nè, đó, đây nè, thấy cục vàng Em nghĩ hồi. sao bây giờ nó bán cái loại bánh mì mà mà chặt cái lần y như là kiếm gỗ gì mà em em em quen nốt và tại sao em bỏ anh? Sao? Thì ra ngày xưa, ngày xưa, à, ngày xưa Hoàng thị ngày xưa em cục gạch không có đâu cục gạch và, cục gạch ơi nó nói sằng bậy hồi xưa là cục kẹo bây giờ mới là cục gạch ta không cần biết cho dù bây giờ ngày xưa cục gạch của tôi nó là cục kẹo hay là cái cục gì cũng đã ăn nữa thì đó cũng là dĩ vãng rồi Đúng quá đấy. khứ rồi. Nhưng, tui rồi nhưng mà tôi không muốn nhưng mà tôi không muốn cái cục kẹo tôi quen một cái cục cục dây cục mứt như ông. Hai nghe, mày nói tôi cục mứt nha, đừng có mà nói tôi cục mỡ cái tôi chém nó liền nha. Nhưng mà ông là cục gì cũng được nhưng mà ông được cái đụng như cục kẹo của tôi. Bây giờ sáng giờ, giờ... bây giờ cái vấn đề là cái tại sao mà cái cái cái cái cái cái quầy bánh mì của cục vàng tôi mở ra nó nổi vậy em coi anh coi đổi quá em em coi đó <cười> tới mở hàng tranh mua một ổ bánh mì đặc biệt công tình anh làm mỗi bánh mì quá hết quá ngon luôn công nhận không nó bỏ với hỏng nó cạp một miếng rồi nó quay nó kêu nó mất bóp chịu nổi không anh không có tiền bây giờ sao bây giờ kêu đổi kẹo cúng chịu đổi thuốc cũng không chịu bây giờ muốn làm cái gì bây giờ anh muốn tôi làm cái gì làm cái gì hả làm cái gì bây giờ làm cái gì tôi không cần biết Mày sao trả tiền lại cho tôi hả muốn bây làm... giờ trả tiền đây. em em em xưa em quen anh em biết anh là người chân thật bây giờ em nói anh đi là anh anh xong cái vụ này là anh đi kiếm tiền anh trả liền muốn Mũ... không không chân không thật chân thật cái gì tôi không cần biết bây giờ tôi tức quá bây giờ làm sao đây ai ai của nó cái ráo nhất nghệ tinh nhất thân vinh mặc dù nó là kẹo sinh gom nhưng đừng có nạp kẹo giờ sao muốn tôi bắt ông làm cái gì ông mới trả tiền cho tôi bây, bây giờ ông muốn làm cái gì tôi làm đó rồi làm đi làm gì làm con trùng con trùng trời trời trời quá đấy bắt làm con trùng sao làm không nổi làm con trùng đi làm được Tôi bỏ qua cho Còn không mà trả tiền đây à, Làm làm con khác được không? Làm con trùng không chịu phải không? Làm, làm, làm con chuột đi Làm con xun <cười> <cười> con Xun với con trùng cùng hộ ông nội kệ okay, nó tôi thích vậy đó Nói thứ nữa cho làm con lãi à Ông là con quỷ á Bây giờ sao? Hả? Tao là con quỷ cho ăn hạt mày nè Không phải Không đâu mày nè Bây giờ Làm cái gì vừa vừa phải phải đâu Chứ là khó quá sao ta làm Rồi làm lưu đi Biết rồi Bây giờ tôi hát cho anh nghe đi, cuộc đời tôi, tôi đi bán đông tôi làm kiếp nghệ sĩ Ôi đúng ca rồi, cho anh, anh, anh, nghe, anh nghe nói anh cảm hát dòng. mì lắm á hay rồi Em đừng có nói nữa à, đang giỡn nghe mà, em à, bỏ, bác kèo kéo kè, chơi kè, bán bánh mì Hoang à, hoang à, à. Ông phải, ông để tôi phân tích đi, không vô ông hợp đâu Tại vì ăn sương ngơm xong ngọt uống nước vô nó trôi, còn ăn bánh mì thì uống nước vô sình bụng mập chết à là sao? Ôi, cái nước của em hợp như của anh Nó bán nước là hợp với sưng gớm chứ bán nước không hợp với bánh mì Mày điên à mày điên à Ăn bánh mì các nước phải uống nước à, ăn, Uống nước mà xinh bụng xinh bụng Nó ganh tỷ dành phúc ngoài cho mình á Em buông ra em Bây giờ sao bây giờ, hát không? bây giờ mày có hát không Hát tao bỏ qua cho Trong cái cảnh này Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi Trời ơi Bây giờ chế chán bán bánh mì. hả? <cười> không cho mày hát nữa. Bây giờ bây giờ chứ ca rồi, anh nói hứa cho ca rồi, thôi chứ giờ hứa ca rồi. Cái có... bài nào hay chứ ca cái bài xúc phạm nghiệp của tao sao cho mày bỏ qua được? Bây giờ ca bài gì? Bây giờ tao không bắt mày ca nữa. Bắt làm cái gì? Làm siết Trời ơi. siết làm sao cha? Làm siết tao không cần biết. Uống dẻo lắc vòng múa lửa trong cái chuối làm gì được làm Bây giờ tôi nhảy cho anh coi nha. Nhảy, nhảy kiểu gì? Nhảy không nhảy bằng chân, nhảy bằng tay. Để bằng tay hả? À. Bây giờ tôi tôi nhảy Ấn Ấn Độ Miên à, cho anh coi. Làm nha. thử đi. Người cứ nói nhiều coi được thì bỏ qua cho. Ờ miếng ăn miếng tồi tàn à. Thế bỏ như vậy ăn rồi. Bỏ cạp không tiền cho à. nó con miếng để làm miếng xúc quả mình như quỷ à. Miếng ăn miếng tồi tàn biết làm đã nha. được ăn vô rồi. Bây giờ làm nha. Cho nó là làm hay là bỏ qua nha. Ôi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 Mày giỡn mặt hả mày? Mày biết là cục gạch chúng ta dễ sợ lắm không? Cái cục gạch này từng trọi lỗ đầu bao nhiêu thằng rồi đó Ê, để tôi nói câu được không? Gì? hai người kiếp trước sẽ mới đẻ cái miệng ra trước hay chưa Là nào, nào làm như nào làm như nào cái miệng nó truу nào à cái miệng nó truу nào tinh lọt cái nào liền lúc chua, Cái miệng nó truу nào cái miệng tôi tôi ăn thịt luôn rồi cái trai đấy tôi ăn thịt cho miệng bây giờ à, nói không chơi được cho mày thấy nói bây giờ nó tôi nói nè ai nói cũng chắc nguyên dòng họ. dòng cái người có nói lại tôi hay không nghe tôi nói im cái miệng lại đi tôi nói không nhắc lên, luôn nào. Luôn, này, luôn. Ai, người, ai, cái miệng ngậm luôn đi hai cái hai hai để người ta nói chưa người ta thiếu tiền thì từ từ người ta kiếm tiền người ta trả nha. Có người ta không ra cái gì. Một cái con người thì coi cái tính cách con người không ra cái gì. Đại đúa người ta như con bò, như con dòi, bắt là con dung, con lại. Cái con gì tuốc dưới đất không à. Bò xác không được công hùng nữa, thấy không? Còn một cái con người không có tình nghĩa gì đâu tham phố phụ phần mà phải đi quen người giàu quá tôi nói, quen bán bánh mì quá thật. nổi điên hay không? Tôi nói cho một lần nữa nghe chưa? Tôi nợ anh cái bánh mì này, tôi sẽ kiếm tiền tôi trả cho anh. Còn cô Vẫn biệt Lời cuối, ừ. tôi xin nói với hai người Biến ăn là biến tồi tàn Tôi lỡ ăn rồi Tôi sẽ kiếm cách tôi trả lại cho anh Nhưng hai người Chúc cho hai người sống với nhau hạnh phúc Bởi vì ngu tầm ngu, mã tầm mã Hàm răng tầm hàng răng Hai người đúng là nồi nào úp dung Đó Trời ơi, mày chửi cả mày. Mày chửi. Mày chửi. Mày chửi mày. Mày, mày chửi mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày. Trời ơi, xem chút chung Mày chửi mày kìa. Thôi mệt. Thôi ta làm nó rung lớp. Mà cái xương rung. Anh về mỗi đường cây. nghĩ sao vậy? Lấy lợi không cho ăn. Trời ơi, trời ơi. Mày, mày, mày. Mày cụ bị bây giờ thì cho cánh thành trở lại cái công việc của mình một tí đó là làm MC Thì sẵn trong chương trình tài trí tuyệt ngày hôm nay thành xin được kể quý vị nghe một câu chuyện. của ba cái anh kia mới chí được cái máy bay, định bay vòng quanh thế giới, ai ngờ bay giữa trừng hết xăng, rớt xuống một vùng đảo hoang. Thì ngay cái vùng đảo hoang đó là nơi một bộ tộc da đỏ đang sinh sống. Các anh gặp già làng. gia làng là người lớn nhất trong cái làng đó là cái người chỉ huy mọi cái điều trong làng và quyết định ai sống ai chết. Già làng gặp ba anh già làng nói Bây giờ tụi bây rớt vô bộ tập của tao là chỉ có một đường chết Mà tôi bây giờ cho tụi một cơ hội Chạy vô rừng kiếm một loại trái cây Mang 10 trái đem về mang không được Chết <cười> Anh sợ quá chạy ngay vô rừng Kiếm một loại trái cây mà 10 trái mang về Anh đầu tiên mang về 10 trái cam Gia làng nói Bây giờ tôi đem từ 1 tới 10 Ăn hết 10 trái cam ăn không được Chết Ăn một trái cam mà trong 10 tiếng đến mình ăn còn không kịp nữa Phải lột vỏ, phải đủ thứ Làm sao mình ăn kịp đúng không ạ như vậy là anh đầu tiên bị nhốt vào trong củi Chờ xét xử Ăn thứ hai may mắn hơn Mang về 10 trái nho Ăn khí thế và làm điểm với đâu ăn cái đó Ăn liên tục Ăn tới trái thứ 9 rồi Tự nhiên bật cười lên và làm nói thằng này đang ăn tự nhiên cười khi dễ tao hả Chết Nhốt trong củi ăn thứ hai luôn Cái vô trong cái nhà kho Hai anh gặp nhau, cái anh thứ nhất anh tức lắm, anh mới chửi vô anh thứ hai liền. Anh nói là mày ngu quá, tao mang về 10 trái cam tao ăn không kịp để đành rồi. Mày mang về 10 trái nho dễ vậy tại sao mày không ăn cho rồi đi để nó mày chết? Mày cười chi vậy? Cái anh thứ hai anh tức quá anh phải biện hộ chứ. Anh nói rằng mày nghĩ hỏng cười sao được? Tao ăn hết cái trái thứ chín, tao thấy thằng thứ ba nó mang về 10 trái sầu riêng. Nó nho đã ăn không kịp sầu riêng sao ăn kịp, người ta cười tao mới chết đó. <cười> 국민 rắc ơi. Đẹp quá bấy. Đẹp ba cái bù xét luôn. Cái mắt to sáng mà cái miệng có duyên ghê sợ. Nè. Nè. Trời đất ơi, gái nhà ai mà bở khéo xanh khéo đẻ. Nhìn là thấy có tài năng này nè. Thấy đi, đừng có để vô đó không có thấy được đó. Giỡn <cười> vậy sợ. Nhá, được à. Lách tách tách. Cái đó cái gì nó leo mặt nó luôn vậy. Ba Tư. Hả? Sao vậy? Sao tự nhiên mà than thân trách phận nó vậy? Buồn Ba Tư ơi? vụ gì buồn con? Ba Tư. Ba Tư có nghe mùi gì không Ba Tư? Ừ, nó nghe. Nghe cái mùi đâu nó thum à. Làm như mùi cá khô á. Bậy nè. Khô đầu khô, mùi cống tao ở đâu ra trong nhà tao có mùi cấm bốc lên vậy trời. Ba còn nghe mùi không? Hông hết nghe à? Nghe không? Dạ nặng mùi dữ vậy. <cười> cấm ở đâu quá? Nó đó. À, sao con người mà bay hông tắm sao mà nó như cái cống vậy trời? Hả? Sao vậy? Không có tăng. Trời ơi, con bệnh quá không con, con bệnh, ngồi xuống đây coi ba Tư coi coi Mặt mày xanh chằm vậy tắm nước quá không sao mà không chịu tắm Đâu có, con đâu có vậy đâu, con muốn nước, con ghiền nước, con khao khát nước mà con không có nước, con tắm Mày nói lãng không, nhà tao nước ê hệ ra, làm gì không có nước tắm Không có đâu, má Tư đâu có cho xài đâu nè, nói chưa Má Tư Rồi. cho mỗi đứa có một xô, xài một ngày đó Mà mấy bữa nay á, nhỏ bạn chung phòng á, nó bị tào tháo rượt, con phải nhường nước cho nó Mấy hôm nay không có nước sinh quạt mà, không có tắm rửa gì trơn, trời ơi đó. Quá đáng, má Tư mày làm như là quá đáng. Quá đáng không bà. Một ngay không số nước sao mà xài được. Thì đó. Trời ơi, biết rồi không ra cái gì hết, bà bà về đây bà biết bài cho tao. Chưa hết đâu, Hả? bà từ thấy con bận đồ nhăn nheo cái ghê không. Đó sao mà. không ủi đâu đi chứ, bạn đàng hoàng con. Ủi sao được mà ủi. Sao không ủi được. Má Tư không có cho ủi. Trời đất. Trời ơi, con không hiểu á còn lúc mới lên mới tới đây muốn nhà là má tư nói là má tư bao tiền điện này nước đúng không? À, bây rồi. giờ nước thì cho xài một xô một ngày còn à, tiền điện á, thì bà bạn ủi không cho cắm ủi nè nấu cơm điện không cho nè mở cái quạt máy cũng không cho mở luôn hỏi ba tư á, giờ bao bao gì? Quá nói đáng. chung là tất cả những cái gì đồ điện là không cho xài quá đáng nữa ba mà về đây ba biết tay với tao cũ nhỏ ở trên đây mướn nhà là nó nghèo khổ mình phải tạo điều kiện hết sức. Ba Tư là hết sức tạo điều kiện cho con. Má Tư làm gì là không được rồi. Biết Bởi cái hoàn cảnh của con như thế nào mà. Bà con nói ba Tư á, nhà con khổ chứ bộ. Ở Nên chứ vời nó... con á. Má con mấy bữa nay bị mất trộm nè Ăn trộm vô khiên hết đồ đạc luôn. Tiền bạc à. lấy chưa có trội luôn. Trời ơi. Nín... Vậy, không có tiền rồi chứ con lên đây đóng tiền nhà. tôi nín, nín. Bà Tư thương không có gì đâu khóc Hoàn cảnh của con, ba Tư biết rồi Từ từ ba Tư kiếm cách giúp đỡ cho con Vậy mà má Tư còn đòi lên tiền nhà nữa đó ba Tư Đừng mắc máu gì lên tiền nhà, nhân Sinh... dịp gì Sinh nhật má Sinh nhật bà, bây giờ bảo cũng lên tiền nhà nữa hả Dạ, hồi tháng rồi á, thôi nâu chó cũng lên nữa kìa Bà, đó. bà này viết bà quá đáng rồi, không thể chấp nhận được Về là ba Tư sẽ xử bà liền Con cứ yên tâm ba Tư là kín khắc giúp cho con hết. Ba tư ba tư hứa là ba tư. Ba tư hứa mà bây giờ con cứ lấy nước xài thoải mái. Vậy hả ba tư? Tắm cho đã sao một kêu nguyên phòng phải xuống tắm rửa sạch sẽ. Trời ơi vậy mừng quá. Nấu cơm điện cứ cắm nấu cơm ăn thoải mái, rửa đồ cho nó sạch sẽ tươm tất đàng hoàng. Ăn ở vô gái thì vừa thôi nghe chứ. Chết rồi chết rồi, ma má, má tư về ba tư còn bảo okay, con không? còn coi như cả trưa nấu gì hết đi. Trời chết. Ơ kìa, kìa. Ăn hả? Ở... chua à, đâu diễn xài khỏi tiền á mày. mày, chửi mày cho mày hết quá, má, má mày, binh nè, tao mày là tao nổi điên em, tao lên phòng mày hồi sáng nghe cái mặt mày ở đây mà mày để cái quạt lên cho ai thổi, mày thổi cái gì ở tiền điện một tháng có bao nhiêu tiền không? đâu có mà trời má hiểu lầm con rồi con đâu có xài quạt đâu lâu rồi nè má thấy ông con mua cái quạt này nè con xài nè đó thấy không má thấy không đó nè xài này không mà không dám mở quạt điện tao mà tao tán một cái cái mặt mày bằng hơn cái cây này mày tin không <cười> ba, ba ba ba cái con người mà mà ăn nói hồ đồ vừa phải đâu nghe chưa cái gì tôi nói là bà, bà hồ đồ quá cái gì mà hồ đồ quá nói sao nói lại lần nữa coi Thì tôi nói á, là bà đó Anh thung quá hả, mày biến cho tao khỏi, khuất cái mắt tao nghe mày Trong vòng một nút nhạc, bé quá. Một nút yên tâm Yên tâm vô trong đó đi Để ngoài đây Ba tui ngăn, ngăn tôi nỉ Dạ, vô Vậy Làm sao bà, bà, Làm bà gì, để... bây giờ muốn làm cái gì mà để tôi nói bà, bà đừng có làm gì cái gì, gì? Bà đừng có uy hiếp tôi nữa Bà để từ từ tôi nói Tụi nhỏ bây giờ bà không cho nó xài điện Nó còn lấy đèn pin nó xài vậy Mà bà, bà cái, cái quạt pin Ngậm cái miệng lỡ đi Binh chứ gì Mắc cười quá ha Tôi vợ ông hãy nói vợ ông Hả Bà Hà Tiện vừa vừa thôi Tụi nhỏ mướn nhà Thôi cái bao nó nhiêu chứ. cái vụ này nè thôi, thôi Xài thôi, thôi, thôi. cái laptop dán cái mặt vô đây làm cái gì Hả Cua con nào trên này phải không bao... Điện đốm nghe tôi giật cái điện ra đi Thôi thôi thôi Tôi đã xài pin cụ Cái người tôi tốt bụng quá mà Tôi á Một tay tôi lo cho cái nhà này Chồng của tôi, tôi tôi không có dám làm cái gì hết trơn Ông giúp được cái gì cho tôi đâu Ông chỉ làm được cái chuyện là à, Quét nhà nè, rửa chén nè, lau nhà nè Giặt đồ, ủi đồ, phơi đồ Tất cả những cái chuyện thay bóng đèn Cái gì ông làm hết đúng không Không có làm được cái gì hết trơn Trong khi tôi cái chuyện tôi nặng nhập nhất là cái gì Tôi đếm tiền tôi phải đếm tiền hàng tháng rất là nhức đầu, rất là khổ để tôi lo cho cái gia đình này tôi khổ quá mà Vua, vua Con nào mới nói chữ vừa hết trời Hên quá, bà mới thấy mình Ây da Bà, bà thôi đi Y miệng đó. bà, tôi hỏi ông binh nó cái gì Binh được cái gì đúng không tôi quá tốt với tụi nó rồi, tôi đã nói rồi là bây giờ á, là mẹ là quá tốt với mấy con, mẹ bao tiền điện cho mấy con, chỉ yêu cầu một cái chuyện đơn giản là mấy con xài những vật dụng không liên quan tới điện thôi, quá đơn giản đúng không? mà thấy gì là bà có quá đáng không? không có gì quá đáng đâu, tại sao? tại vì tôi nói rồi, tôi nói làm quá, tắm, ha, tôi kêu một ngày thôi cái con tắm một lần thôi, nó làm như nó mới rớt xuống hầm cá tra một ngày nó tắm 9 lần tắt một da mòn toilet nghe không làm mơ cái gì đó tiết kiệm đi con đi 4-5 lần rồi giỏi một lần đúng không hay là đi cái gì đó rủ năm sáu đứa bạn đi dôn lần đi rồi dội anh cái cho nó xong không chịu đi một lần nó phải dội một lần tôi cũng tức nữa một lần đi nó dội tám lần nước chùa hả đúng không rồi tôi nói nó cho nó à, ủi đồ thì con cũng cho ủi đồ đi mẹ cho con ủi đó mà ủi đồ xong không phải ủi đồ nó mà nó ủi cái gì nó kêu nguyên một dòng họ nhà nó tới bao nhiêu đồ ủi, ủi tiệm giặt đồ hả, đúng không? Sao mặc đồ bước như tôi đi đâu có cần phải ủi đâu? Nó mặc lining, nó mặc kate, nó mặc cotton, còn giải nhăn không? Đúng không? Tôi xin phép bà cho tôi nói được không? Ông đừng có nói. Thì bây giờ tôi năng nĩ. Tôi... Thì bà nói đi. Tôi nói nè tuổi nhỏ đó nó không có tiền, ăn cơm nên phải ăn cháo. Rồi cái chuyện mà nó không phải thì bà từ từ bà nói, bà dạy cho nó chứ làm gì bà làm quá. Còn bà nữa, tôi là trăm bà là bà riết bà cô như con bà không bằng vậy đó. Chồng mà mỗi ngày rồi bà quản lý, mà không cho ra đường, mỗi ngày cho 5.000 ngàn ăn bánh, <cười> Ủa? chịu nổi không? Dạ rồi lấy tiền nhiều để làm gì, thì ông tối ngày ông lên mạng, ông làm cái gì trên này, ông quen con nào trên này Bà không cho tôi đi ra ngoài đường, thì cái laptop này con gái tôi bên Mỹ gửi về cho tôi, tôi lên đây tôi email với nó, tôi nói chuyện với nó Hàng xong rồi tôi còn hả? đọc báo nè, có kiến thức ở trên này rồi tôi tìm bạn bốn phương nữa, đúng không? Tôi giải thích vậy hả? và tiền bản bốn quân làm cái gì hả? nè nè nè. già mà ham hố cái chưa? rồi mai mốt á xuống hố hết ham. <cười> nha. bà cũng nói được này. bây giờ đừng có cho tôi thấy cái mặt ông nữa nghe sáng Nên, giờ nè. xài hết tiền chưa? đâu đâu có còn tiền đâu mà à, uống cà phê rồi. đưa tiền là xài liền hả? mà cho tôi xài chúng để bà cho rồi. bà không cho tôi xài là bà tao còn chi? Đi đây? chi đây nào? Là đừng cho tôi thấy mặt ông. tôi á. sao? sao? Tôi đi đó lâu nè quay Má Hai trái dưa leo tao đâu rồi Dạ con bán cho bà bán cơm rồi <cười> Con tưởng tao mấy vụt Kiếp ta tao mất nợ mày hay một kiếp nước ta cướp của nhà mày Hay sao kiếp này tao trả dữ vậy Ủa, tao má Không lâu bây giờ má trả con lượt đi, cái sao con trả lại Ủa, má ơi, má, ơi, má gì vậy má Ủa, má làm gì như cá mà, chết vậy má Thầy ơi, tôi khổ quá cuộc đời tôi Sao ai làm má khổ má nói con nghe coi? Má khổ lắm con ơi Ai làm má khổ má nói con nghe con xử người đó cho má Mày <cười> Mày làm tao khổ nhất cái nhà này Một ngày tao kiếm cái câu ra để tao chửi mày tao tao cũng nhức đầu nữa mày hiểu không Tao không có chửi trùng câu được Tao phải kiếm cái câu để tao chửi mày tao tao cũng nổi điên rồi Trời Còn ơi cái người thứ hai là ai Ai Là bà Tư của mày Bà, bà Tư mày... sao bà Tư sao Để bà tâm sự ngồi xuống Sao sao Mà hỏi con sao má à, chồng con nghèo vậy, bên này nói tôi không nói gì đâu, bên này gặp sao tôi kể chuyện buồn mà mày vui quá vậy? Không phải, nó nói thì con nghe được, nó trách luôn, thầy á, con nghe. Nghe hả? Không nghe. Hơi xúc động. Đó nói lại thôi. Để mà giữ cân bằng, mà kể lại cho con nghe. Bình tĩnh chưa? hỏi con, chồng con gì đâu À, tối ngày Đi thế này, chị này Má ra con ơi, ta lo má, má ơi, thì con nghe gì đó má ơi Má kỳ kìa Cái này mà tao mài nhọn được, tao phóng một cái Nên nó dính vô cái miệng mày là 5 sao Mày mới rút ra được, mày tin không Mày không ưa tao, phải không Còn bây giờ để mắc kể bình thường cho con nghe Đó, bình thường đi Là bây nghe. giờ tối ngày dán đầu cho cái laptop này Má đang nghi là ổng đang chat giết gì tới cái con nào trên mạng để mà Ngoại tình Laptop đúng không Cái này Nghi lắm nè Mày bữa nay tao với mày phải làm rõ cái chuyện này Sẵn ổng lên rồi ổng không có để ý Mày làm Mở cái máy ra cho má Con mở máy ra cho má Lại Mở là. máy hả Mở máy ra cho má con không làm đâu Mở đi cho má Thôi con mở ra là lén lút à không? Thôi con lén lút không được Đừng có nghĩ làm như vậy là lén lút con à Mình chỉ vô tình Mình mở lén có một lúc thôi Không cả lẽ Thôi thôi nhưng mà ba tư buồn con á Mở cho má Không được là không Con được mở không. cho má Luôn tâm con ái nào Thương má, má mở rồi, cho má Không được thiệt mà Mở đi cho uổi đồ <cười> Con ở đó, hai mặt dễ sợ Mở máy nè Mở máy mở máy Rồi xong Rồi có cái gì ở nói Có cái gì trọng nói. Thôi thôi thôi nói không được. Sao vậy? Má kêu mở thì không mở cho má nè, má lên qua nó coi đi. Mày mở mày phải đọc trong nó có cái gì chứ má chứ, đọc đi. Trời ơi ba tư la con xa? đọc cho má đi. Không được má. Má cho phép đọc cho má. Biệt mà. Con cứ đọc. Không. Đọc cho nấu cơm. Dạ. Làm dễ sợ cái con này. Trời ơi, hình không ha? Hình gì vậy? Hình gái không đây nè. Trời ơi ghê quá Cái gì hả? Đậu nói mà nghe Nói mà nghe Má ơi Cái gì? Ghê quá Má biết ghê rồi mà ghê cái gì cũng nói mà nghe Ghê quá Má biết ghê rồi nói đi con Má ơi Nói đi mẹ bà mày tao quýnh mày chết mày chân Má ơi ngoài mày không nói tao nghe Ủa má kêu con tộc rồi má đâu kêu nói má nghe Trời mày ăn tiền Mày làm tiền trắng trợn luôn á Ủa thiệt luôn tâm ngoái nái đó má Má lại con con nói má nghe đi má, má khổ tâm lắm rồi Không được má Nói má nghe ơi, nói má nghe Không mà Con nói đi con Tương la con Nói cho tắm. Dạ Đốt sự với tôi chỉ bằng tiền bạc Bây giờ mở vô phải không má Mở vô coi Đọc liền Ông viết cái gì ạ Ông viết cho con nào mà đọc cho má nghe Đây đây đây đây đây Hòm Thư rồi Sao Thư mà nghe cái hồm nghe ghê gì Thì cái gì vậy? bỏ thư vô Là, là cái hộp thư luôn. mẹ ơi Ừ đúng rồi hộp thư Cái hộp thư nó cái hộp thư nghe cái hòm nghe kiểu Tiếp Ngày tháng năm Bỏ qua cái đoạn đó đi ừ. Mày bỏ qua cái đoạn đó đi dạ, rồi, Vô rồi. vấn đề rồi, rồi. Ngày tháng năm Mày mới lặp lại cái mày nói đó Bỏ rồi, qua rồi. cái đoạn đó Tháng năm ngà Tao giết mày chết nha Mày làm gì mày cứ lần quần lần quần cái đoạn đó hoài vậy Cũng phải con, con học rồi Có trước có sau lắm giỏi văn mà phải đọc từ trên xuống dưới Tao không cần mày giỏi văn chỗ này Bây giờ tao cần mày giỏi toán Ngắn gọn xúc tích Xúc tích đúng không? Xúc tích Rồi Ký tên hết <cười> Má tặng con cái ly nha Không, má nói kêu má mà một cái là cái mặt Còn mày dư mà. cái ly nha Má Mày đừng có nổ điên tao ra mày vô thân bài liền không Trời Mày dọc cái ly tao điên phải không Thì má kêu xúc tới thì má muốn con đọc thân bài Má nói là giáo dục công dân là con đọc luôn thân bài Giáo dục công dân đi má Đời <cười> ơi nổi máu sẵn hậu với con này thiệt á Trời ơi Cái gì vậy Thấy ghê quá má ơi Tàu phỏng à Vô vấn đề Chát với em gái miệt vườn đó. Em gái Miệt vườn thiệt. Đó tao rồi. biết ngay Có sao không? Con nào tên nghe cái miệt vườn phải không? Em gái Miệt vườn Trời ơi chết tao rồi. Lấy cái nick nem là nick gì? nói. Từ tóp. Trời ơi. Từ tóp. Từ tóp. Tóp là tóp ca hay tóp mở? Không, laptop. À laptop. Từ laptop. Trời ơi tại sao ổng lại biết cách để mà chat chết trên mạng mà biết cách lấy một cái nick nem mà nghe nó rất là tây như vậy. Làm sao ông biết được những cái chuyện này trời Con chỉ Ba Tư hỏi con chị đó bà từ đâu có biết là chát làm sao Con kêu lên mạng là phải vậy nè Phải lấy cái tên này nó mới kêu con chỉ, vậy là con chỉ ba là chát lấy nít luôn hả Đó Trời ơi giỏi, sợ luôn con giỏi ơi mà. Hay quá con gái nó nghe nè Dạ Tháng sau con dọn nha Dạ Tháng dọn khỏi nhà má nha Con cuốn nè Mày phá cha tao phải không có thằng ba tôi không biết mà tôi chị kêu con chị mà bỏ bỏ bỏ bỏ điện thoại tao đang reng để tao nghe điện thoại tao nói chuyện với mày dạ. qua phụ má coi tại sao má chào hoài nó không ra vậy trời ơi bà nội ơi điện thoại của bác mà làm như iphone cái chuột chuột bấm cái nghe mà nè em <cười> mấy con hàng xóm nó trượt quá quá đáng à? alo con gái hả má nè con Ồ, má nè, bên Mỹ rồi về hả? Ồ, dạo này chào, giờ chồng khỏe không? Ờ, má khỏe, má dân đếm tiền đủ, hằng đêm. <cười> ba hả? Ba sắp chết rồi. Ông có bệnh gì trơn á, mà tao sắp giết, ông chết rồi. Trời đất ơi. Cái gì? Con nói con nói con gửi tiền cho ba hả? Ba xin con tiền hả? Xin bao nhiêu tiền? Một ngàn đô hả? Trời ơi sao con gửi cho má con gửi góp có hai ba trăm lần mà con gửi cho ba con gửi ngàn chẳng cho con? Rồi má thông báo cho con nha, ba con là chết liền ngày hôm nay chứ không có sắp chết nữa nha con. Rồi xếp máy đi. Tao mới nổi điên rồi. Trời ơi! Bữa nay tao mà không làm gì ghẻ tao con mày tao nổi điên lên rồi. Ủa má má? bao tu xin tiền con má hả? Xin tiền con nhỏ bên kia. Nó gửi tao hai ba trăm mà ổng xin tới một ngàn đô làm cái gì? Làm cái gì cho gái gì? làm cái gì? Đúng rồi má ơi. Mày thấy dạo này ông ông ông sao mày mày đó dạo nói này? con ơi? thấy ba tư lạ lắm. Có gì đó mờ ám. Mờ ám. Lúc nào cũng thấy lén la lén lút không? Lấy tiền ra đếm đếm đếm xong rồi gói vô trong cái cái gói rồi không biết đem đi đâu, con cũng biết nữa không biết, Như nữa. Gì không biết là cho ai, ai đó. Cho gái rồi à. Đó. Mày đừng nói cho mày nha. Bảy. Má nhìn con đi, nè má nhìn con đi. Con đâu phải kiều nữ. Đúng không? Mà ba tư cũng chẳng phải đại gia sao cho con được đúng rồi à... đâu thế nào mà hay không được cái không cái, được. cái cái đẳng cấp mày cũng không bằng má rồi đúng rồi bây <cười> giờ kiếm người khác đi cái người nào mà nó hơn má đó hơn má phải hơn không bây giờ là con này chân phải dài lắm nè chân phải dài tới nách con nè. này là mẫu nè chân dài tới nách, nè. nách. đọc cái địa chỉ mà túm quấn liền nè để con yên tâm điên bữa nay rồi đọc cái địa chỉ đi đây nè đọc đi con biết ngay mà đọc đi không có địa chỉ dám <cười> làm gì có địa chỉ Ủa chính ra mày chơi mày chơi tao hoài luôn á sao mày ghét tao mày nói thiệt á đâu có đâu mà không có địa chỉ không có địa chỉ kiếm nó đâu trời ơi, bây giờ kiếm con nhỏ đó ở đâu bây giờ khách kìa không còn tâm trạng mày ra mở cửa trời ơi làm như nhà con nữa thiệt á thiệt tình nổ điên chồng con đi với gái như vậy là không được gì vậy bà ngoại Mày kêu tao hay mày chửi vô mặt tao vậy? Con kêu. Má! Mày kêu uy nhưng mày chửi như mày đổ cái tiếng mẹ nghe cho nó thân thôi. Mẹ! Mày giống hơn nè. Nó giống chửi hơn nè. Nó tới rồi kìa. Nó này. Em gái thịt vườn. Đó nó tới rồi. Nó tới đây này. Nhỏn gái đẹp lắm. Trời đất ơi Nó tới đây nó, nó tìm anh tư tốt là Đúng chưa xác định không nó. Trời ơi bà chưa tìm con mà con tìm bà Giờ sao Ngày hôm nay mày vô đúng động rồi Nó có mạng tới đây là nó không có mạng đi về Hôm nay tao sẽ làm đừng lâu định đây Sao mẹ Vô kêu cha già phụ bạc ra đây Dạ Kêu ra đây coi phim Cha già phụ bạc Ý đồ. Ba tư ba tư Trời <cười> đất ơi Ba tư ra ra ra ra Gì mà bày kêu tao đóng phim gì mà cha để già để phụ để bạc ở đây Anh yêu Anh yêu Ngồi coi tim là ngồi coi tim Hay quá Ngồi coi tim Con viên coi hai bài bây tim Ngồi xuống rồi coi tim nha Em thương anh lắm Ui da mà kêu, mà kêu, mà kêu. Con kêu nha Ngồi Ngồi đây à, Rồi vô đây, vô đây Nghe không được nói à. À. Sao, sao nó kêu chồng tao anh Mà nó kêu tao lên tới ngoài dữ như mày Bình tĩnh Bình tĩnh Bình tĩnh Có phím, có phím Ngoại ơi cho con hỏi à, Cái này có phải là nhà của anh tư tốt không ngoại? Đúng rồi đó Trời ơi Nhìn cũng à, Đâu có dài hơn bên này nhiều đâu ta Mà sao kỳ vậy Bên này đâu có đẹp bằng cái này Cái mặt đẹp hơn má Cái mặt à. đẹp hơn Còn chiếm tư tốt hả? Dạ, có tư tốt nhà không ngoại? Có Trời ơi, có tư tốt nó mừng kêu em kia, nó mừng kêu em kia, mừng chú đi chơi vui. một phát là nhiêu kêu bẫy chuột liền em. bây đây bây đi rồi ở đây ai với tao? ba tự bơi đi. nhà bắt vui lắm, hai đứa bị điên. à con. dạ. vậy thì anh tư tốt có gì không? dạ chuyện quan trọng lắm quan trọng là quan trọng sao nè dạ không có cỡ <cười> bác có mắt cỡ áủa sao bác mắt cỡ bác cỡ là tại vì con mắt cỡ nên làm mắt mắt cỡ lây đóủa di kì vậy? à nói đi cơ kiến cái gì quan trọng không con dạ hai con nói luôn nha nói đi trời nuôi mama mà mà, mà, mà, mà, mà mà ngoại lại gì của anh tươi tốt vậy đón đi làm má của anh tư tốt phải không Cô Tư là má, Tư tốt nè Dạ con chồng á Đúng rồi Trời ơi, đẹp quá à Đẹp không con? Dạ đẹp Đẹp lắm mà Dạ Ai cũng nói vậy hết trơn <cười> Dạ biết sao không, anh Tư tốt á Anh Tư tốt quá sao con sao Tư tốt làm sao Là người như thế nào với con, nói đi Dạ Sao sao, sao mà Không có Không có vậy? Không có rung, cái này là Đại sáng giờ đặt đùi nhiều quá mỗi tay. Dạ. Nói đi con, tư tốt làm sao? Anh tư tốt là một người rất là tốt. Nhờ con tư tốt đó mà con mới được như ngày hôm nay nè. Rất con là nha. tốt. <cười> ngày hôm nay con lên đây, con muốn gặp anh tư tốt đi con cảm ơn. Nếu mà ngày hôm nay mà con không gặp được ảnh là con hối hận suốt đời luôn á. Hối hận suốt cuộc đời. Là... Hối cuộc đời. Nói đi con. Dạ, dạ nói gì? Con nói nói tiếp đi. À, cái tầm quan trọng của hai đứa đối với nhau và quen nhau ở đâu nói đi con. Dạ quen nhau ở đâu hả? Ừ. Dạ thôi. Sao vậy? Dạ thôi, có gì đâu D nói. Giấu kín lắm mày sao mà không dám nói? Dạ, không phải tại con mất cỡ. Quán cà phê phải không? Dạ. Xin ê. Dạ. Không? Công viên. Dạ có. Chị quen đâu? Dạ, quen trên mạng á. Kha cho em trên mạng phải không dạ. quen từ hồi nào, nào? dạ nó ly kỳ hấp dẫn lắm <cười> ừ gì hấp dẫn lắm à không biết anh tôi tốt lắm á anh tôi tốt dễ thương lắm dễ thương dạ. lắm à dạ giúp đỡ anh nhiều lắm anh giúp đỡ nhiều à dạ rồi đứng ngay coi phim luôn nha dạ. đứng coi phim có coi phim phim gì Dạ có coi phim coi có phim hả đứng ngay stand up stand up nhà hai hay giỡn vậy đó stand up <cười> Coi kỹ, coi có phải tư tốt của em không em? Đúng tư tốt không? Dạ Thì Đúng không. hay không? Nói! Thì... Đúng không? Tư tốt đúng không? Không, không? không phải! Giờ ngoại ơi! Đúng không? Anh là tư tốt nè, em! Ừ. Tư tốp, trời mà, Ôi, tôi không ra gì nhận. em bữa nay đưa gái thôi, đâu thôi, thôi, thôi, Đúng tư tốt hay không? Đúng không? Nói đi! Thì... Đúng hay không? Thì... Đúng không? Thì đúng rồi, anh là tư tốt nè! À. À. À. À đối với tôi nhà, ngày hôm nay tôi không đánh ông tan xương nát thì thì thôi, hãy đỡ tao đây coi. dừng dừng dừng dừng dừng dừng Con dừng dừng dừng con, con! dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng không được quấn lộn bắt đầu cô quấn đâu hết ra bác cũng phải có tay để bắt đỡ chứ gái buông ra đi con ừ nó buông ra đi buông ra, giờ, ra hả? buông ra con đó buông rồi phải không buông rồi buông rồi chẳng thèm nữa bây giờ làm sao Trời kiếm chuyện với tôi phải không dắt gái về tận nhà nghe chưa mà còn quen sinh viên nữa phải không cái chuyện top chuyện nó không phải ông là gì nói vậy? đi ông coi nó hay coi tôi là vợ Thì nói đi bà phải để bé nói đâu tôi ông nói đi ông im im tôi nói ông đang nói chuyện giải thích cái gì Tôi nói. nói đây, bây giờ tôi không nói... im đi, ông đừng có ngụy biện. Bà... Ông ngụy biện ông đừng có nói gì trơn á. Hay ông nói là ngụy biện, ông giả bộ thôi. Thì bây giờ giải thích tôi nói. Nằm miệng lại, giải thích đi. Tại tại sao tại sao quen nói, nói đi tôi giải thích <cười> <tại> sao... <cười> đi. <cười> giải thích à sao à? tôi hỏi nãy giờ không trả lời. Th ông nói đi. Bây giờ tôi đừng có nói gì trơn cái bà nói biện. đi. Chứ ông nói đi, nói đi cho ông mình miệng lại. Ông nói đi ông nằm miệng lại. Bà nâu tôi nói cũng không được nữa à. Nói, trò nói. Bà hold lắm Chưa gì rồi, bà, bà, bà nhào, nhào nhào tới được, chồng bà mà bà, bà như là con bà vậy đó. Tôi nói rõ ràng cho bà biết, đây là cháu Thoa, là con của chị hai ngày xưa, ở dưới quê đã từng cu mang vợ chồng mình đó. Ủa sao ông biết con hả? Ông biết hết con à. Thật sự ra là từ ngày mẹ nó mất, hoàn cảnh nhà nó khó khăn... Nó không có tiền đi ăn học, nó định bỏ mấy lần rồi, tôi biết hoàn cảnh như vậy. Tôi tìm cách, tôi giúp đỡ nó hết sức, nhưng mà nó không chịu nhận. Nên tôi mới phải bài ra cách này, cách nọ, tùm lâm như vậy đó. Ông đừng có sao con, con Con có phải là con của chị, chị, chị, chị, chị hai Thoa? Dạ. Chị hai Thắm nó là thơ. Con tinh thoa là con của mái hai Thắm. Ủa, còn, còn, còn đây là anh tư tốt hả? À... Chứ, cứ mỗi lần anh tư tốt gặp con đâu phải vậy đâu. À, thì thật ra là... Cái gì rối đơn vậy? Là, là, là, là, là. Bác là bác tư tốt Bác trách với con, bác làm quen với con Nhưng mà bảo quản lý bác kỹ quá Không cho ra khỏi nhà Làm sao mà bác đến gặp con để giúp đỡ cho con Cho nên là bác phải nhờ một người Đóng làm anh tư tốt Đến gặp con giúp đỡ tiền bạc rồi Giúp đỡ con chuyện ăn học con hiểu không Trời ơi như vậy là rõ ràng đúng không Ông đem tiền của tôi Ông cho người ta Nhưng mà tôi giúp đỡ Ân nhân ngày xưa giúp đỡ mình, bây giờ mình giúp đỡ lại Nhưng mà nếu mà nó là con của chị Hai Thấm Thiệt Thì tại sao ông không nói cho tôi một tiếng Để vợ chồng mình cùng giúp, tại sao không nói Mà ông ông lên mạng, ông xưng anh, ông trách chúng ta làm cái gì, ý đồ gì Cái anh tư tốt đó là anh Tèo, lên Tèo chạy xe ôm đầu sớm Tôi nhờ nó thì nó là anh, đúng không, đúng không Dạ, dạ thì đúng rồi, thường có cái anh tư tốt là anh trẻ trẻ gặp con chứ đâu Thì phải đó, đây đâu? còn bà đó, bà có cho tôi cơ hội để tôi nói không Tôi nói cái gì đó mà bác liền, mà kêu kiệt, mà bốn xỉn như vậy, bà hà tiện Thì lấy đâu mà bà chịu nghe lời tôi mà giúp đỡ người ta Nhưng mà... Chà, chà, thôi bác ơi, bác bớt giận đi Thiệt tình là hồi trước á, là con trách với anh Tư Tốt Con cũng không ngờ anh Tư Tốt lại vậy nữa, lúc đó nhà con khó khăn quá Anh Tư Tốt á, anh nói má con là ơn nhân của ảnh Anh ăn nỉ dữ quá, con thì con cũng ngại lắm Nhưng mà lúc đó con cũng đang cần tiền để thi đại học quá Cho nên là con nghĩ thôi con nhận trước đi rồi sau này con đi làm con trả lại, hôm nay con tới đây con cảm ơn nè. người ta người tốt như vậy mà bà hiểu lòng con nhỏ làm sao? Không. bây giờ con ngồi đây không phải rồi bữa nay nó rối trơn à, là thực sự ra là cái gia đình của bác là mang ơn má con nhiều lắm, là má hai thắm đó ngày xưa là gia đình nghèo ở dưới quê bà cô mang hai bác, nếu mà bác biết là con là con của chị hai thắm là bác giúp rồi, nhưng mà nãy giờ là lại ghét, bị gì? Sợ chồng My gái Trời ơi Dạ không có gì hết Nhưng mà con đáng lẽ là con phải tới sớm con nói cái chuyện ra Thì nó không có xảy ra như vậy Con phải nói chứ tại sao con không nói Dạ con có nói được gì đâu <cười> Sao con không nói được Dạ nói vô bị đánh quá trời luôn có nói được gì đâu Đó bà thấy không Con người bà hồ đồ bà hung dữ vậy thì làm sao mà Ai mà giải thích được cho bà À, bà nói bà sợ chồng mà mấy gái, sợ chồng mấy gái mà ngày nào cũng quản thúc nhốt trong nhà không cho ra đường. Mỗi ngày cho 5000 mà không cho ra đường lấy cái gì mà xài. Thì tôi, tôi sợ ông ra đường ông gặp gái tôi mới quản lý tiền của ông. Với lại tiết kiệm vợ chồng già rồi có làm được gì đâu cho sinh viên mướn nhà lấy tiền. Tôi thì phải tiết kiệm mới có cái mà sống chứ. Bà nói quá là bà tiết kiệm tiết kiệm vừa vừa thôi. Mình già cả có xài bao nhiêu đâu giúp đỡ cho tụi nhỏ nó nghèo khó nó học hành. Tương lai tôi nói sau này nó lớn nó giúp lại mình. Dạ hôm nay con Con thứ nhất là tới đây con cảm ơn cái thứ hai là con cũng báo tin mừng là con nậu ba trường đại học rồi Độ giỏi gì hả con gái dạ. hả có Đúng là trời cao không có mắt giỏi con có chị hay tắm giỏi quá à, thấy không Vậy là nhờ ông giúp nó nó được đầu trường đại học xin lỗi <cười> bị bị ghen quá mà ơi giận mất khuhôn <cười> bây giờ bà này, bà phải tự kiểm điểm lại mình ừ. bà coi á bà có hung dữ hay không rồi ai? ba đó ai thay lại muốn nói vậy, nói thấy không? mày đánh quá, à? Bà đấy không? đó nó mà còn biết nữa, rồi bà đó bà có hiếp đáp chồng hay không? có. bà có quản lý chồng gắt gao hay không? có. rồi bà có hào tiện muốn tiện hay không? có. bây giờ mày phe nào? Dạ gió chiều nào không theo chiều đó. trời ơi cái này tháng sao mày dọn liên hết chưa? Bà, không có phe gì hết, tôi chỉ muốn nói gì cho bà hiểu thôi. Bây giờ bà hiểu ra mọi chuyện rồi, bà có hứa với tôi là bà sẽ không có hà tiện, không có hung dữ này không. Thôi được rồi, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Th thôi được rồi, tôi tôi sẽ rút kinh nghiệm. Tôi sẽ cố gắng sửa chữa. Tôi sẽ cố gắng sửa chữa. Tôi sẽ yêu chồng kính con. Tôi sẽ yêu chồng kính con. <cười> Đi về mấy làm sao vậy? Yêu con kính chào. tôi tôi ta yêu con chồng uh, kính. kính. Chồng à, yêu con uh, kính chồng. chồng bà ơi, chồng à, ở à, đâu đây không như con tay. con kình. Trời ơi. À, tay, à, mà thấy mà ông dữ quá rồi bây giờ bà nói được cái chữ kính chồng mà cũng không nói xong. Con kính chào. Đi ờ Nói chung là hôm nay là Bây giờ bà có hứa với tôi là bà sẽ thay đổi hay không Không có nghe Không có nghe Thưa... Không ngồi nói gì đâu trong họng không Ngồi lớn rồi Thưa... Trời nghe đâu trời Dạ con hứa rồi. Oh, trời ơi, hung dữ quên không hung dữ nữa không hôn dữ nữa hôn chồng được không trời ơi cái môi chiêu cô còn bây giờ thì chương trình tài tứ tuyệt đến đây phải nói lời chia tay xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình lần sau